quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương một mở đầu ta là một án tường vân trong năm trước lúc bay qua điện nguyệt lão thì ông già nát rượu bỗng dưng nổi hứng khẽ chạm vào người ta để ta hóa linh sau khi tỉnh rượu nguyệt lão vuốt râu tự biện bạch cho mình ừ một án tường vân có tiên duyên từ nay về sau tên ngươi là tiểu tường tử lúc ấy ta quá ngây thơ nên không nhận ra cái tên này có gì bất thường ngoan ngoãn gật đầu đồng ý từ đó ta mang phận nữ nhi đội một cái tên thái giám trở thành linh đồng của lão già trong điện nguyệt lão mỗi ngày lão cho ta ba bữa thêm ít tiền để mua rượu hay đồ ăn vặt sai ta trông đống tơ hồng r ố i tung trong điện thay mình ngày qua ngày bất giác ta đã làm công cho lão được trăm năm ta nghĩ ngày tháng sau này của mình cũng sẽ ngồi trước điện nguyệt lão đếm từng án tường phân chầm chậm đứt qua nhưng không biết bao nhiêu người đi trước đã nói với ta rằng một câu chuyện nhạt nhẽo sẽ làm mất thời gian của độc giả vì thế ta đã không phụ sự mong mỏi của mọi người hôm đó một tên tiểu tử thối hệt như c ơ n ác mộng không biết rơi từ trên c ử u trùng thiên cao bao nhiêu xuống đập đầu vào thảm mây đỏ trước điện nguyệt lão phát ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày của ta co bóp rồi xả hơi ta đang thiêu thiêu ngủ lim ê dim ê liếc hắn vài lần chàng thiếu niên áo đỏ ấy chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ nhìn thẳng vào mắt ta rồi l ậ p tức phát cáo nhà đầu n g ố c kia ngươi cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông m ộ t tay hả ta bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra tròn mắt nhìn hắn chòng chọc không phải ra được rồi đó sao tên đó tức tối lườm ta một cái vừa đứng dậy phủi bộ áo hoa trên người vừa nhìn ta khinh khỉnh vừa nhìn để biết ngươi là thị nữ của phủ nguyệt lão nghèo kiết xác đồ không có mắt ta mệt mỏi ngáp một cái đ ổ i sang tư thế ngồi dựa vào bậc thềm thoải mái hơn ngoáy tay nói gỉ mắt thì không có nhưng r á y tay thì đầy người xem này nói xong ta búng cái gì đó trên ngón tay đi ta nói ghê tởm nghiêng người né tránh vẻ k i n h bị trong mắt lại đầy thêm hả chủ nhà nghèo kiết xác quả nhiên nuôi con tì cũng nghèo kiết xác tuy ta bình thường người của phủ mão nhật tinh quân ai nấy đều biết cách làm đỏm mặt thì như gái đã thế mười hai chàng đồng tính trong phủ chàng này còn đẹp hơn chàng kia khiến thiên giới đ u n g linh biết bao ta vốn không tin nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc thật đúng là cho con tiền nghèo kiết xác này được mở rộng tầm m ắ t ta nhìn c h ồ n g chọc vào thằng nhóc đang tức xanh mặt cười đắc ý dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy láo xược hắn phẩy tay hóa khí thành hình một roi dài quắc mạnh tới tuy bình thường ta lười không thích làm chuyện gì nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tức bị bắt nạt ta b ề n chăm chỉ tu luyện mấy trăm năm trôi qua tiên pháp của ta coi như cũng được tiến ti đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn k ham được có điều hắn đột nhiên ra tay ta không đề phòng cái quạt tròn đưa ra cảng đòn bị quất nát bươm ta sửng sốt phật giá trên thiên giới không cao nhưng nguyệt lão cực kỳ k ỳ bo Tiền tiêu phạt của ta i tiêu ề n phạt c ủ ta hoạt tròn đầy là tiền ta ta Thế tình mua bao chưa mấy gom mấy năm. mãi, mới ngắm mấy mà rượu nhiêu. chịu đầy ngày. hũ chẳng chục Sinh chức rẻ, được để còn Các còn nữ nặng bán góp ghé là không ố n kia k Ta dám rách. làm h biết cảm xúc sụt sôi trong lòng này rốt cuộc là buồn là giận hay là xót của chỉ biết hôm nay nhất định phải lột quần tên nhảy kia ra đánh một trận mới xả được cục tức này Ta sắn tay áo, buộc cái đống tóc trăm sẵn đống năm áo, cái buộc c hắn ẳ n buồn vấn một lần lên đỉnh Ngươi nói. chọn. g buộc đầu. vừa vừa một Ta tóc lại lựa đi. Cho hay h sự lựa chọn. Hắn cầm roi trong tay khinh khỉnh nhìn ta khoai miệng còn nở nụ cười trông là muốn đánh vỗ đ ố n g tóc đã buộc chặt ta đứng trên bậc thềm trước điện nguyệt lão chạy tay ra một đền tiên hai lấy thân c h u ộ t tội tên đó cười l ạ n h n g ư ơ i là cái thá gì ta bẻ tay răng s ắ t ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám run sợ đi chàng trai tên đó n h ớ mày rất chi là kinh ngạc với sự phản kháng dũng cảm của ta một thị nữ nho nhỏ chỉ có mấy trăm năm tu vi mà cũng dám ra v ẽ với ông đi hà g a n thờ còn chưa nói hết tên a đã làm tấm thảm mây phép khiến chân hắn dưới n trở này h nháp như vũng buồn, khiến hai chân ấ p vũng buồn, hắn v bị lúng sâu lúng o đó. Tên ấ hơi ngớ người, nhưng lúc hắn còn chưa tỉnh táo, ta nhè hàm răng trắng bóc ra, sau đó dùng sức đánh mạnh người, ngớ còn răng trắng dùng lúc bóc sức ta ra, sau táo, đó vô à này o ngực hắn. Tên v cùng hoảng sợ nhưng chân bị ghìm chặt không thể động đậy tên níu phai hắn cười t h ị t thơm quá rồi không hề do dự cắn một cái quả thực pháp lực của hắn ta rất kém Các vị t i ê người ở hở đây cứ hở tí là tu là vi n à n năm vạn năm, có lẽ ta còn không bằng một mẫu phụng, dùng pháp thuật đánh n một mẫu có lẽ ta thuật pháp g ta có k hắn á c chẳng sức còn có cứ cho gì gãi ngứa gì, không giết đi phải thiên nên tên ta ta, ta đâu. đấu đây đó quy, Thế thèm thể phí h làm là ở đổ máu t r ư ớ căng đã. Người hắn c cứng ta lại d ù n g sức hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ỉ, quên có dùng pháp thuật túm tóc ta kéo ra sau mớ i tóc vừa buộc tử tế vừa rối bồ ta vẫn ôm chặt eo hắn quyết không buông ngươi là cậu yêu hả à không ngươi là con rùa con rùa thối tha n h ả ra n h ả ra ên yên ăn ông ách ị c h ám yêu ta nói ngộng l i ế u ngộng lô thật ra bình thường ta thấy mình cũng là một tiểu tiên tốt bụng nếu thằng nhãi này không khiến mấy mươi năm tích cóp của ta đổ xuống sông xuống bể thì ta đã không cương quyết đòi phải trái với hắn như thế phần nhau được một lúc nước miếng bắt đầu mất kiểm soát trào ra ngoài chẳng mấy chút đã hòa vào máu thấm ướt khoảng áo đỏ trên bả vai hắn ta cảm thấy làm vậy thật quá thất lễ vì thế n h ả ra nuốt hết nước miếng trong miệng rồi nói xin lỗi n h a ta không cố ý phì nước miếng đâu chỗ này ướt rồi ta cắn chỗ khác nói xong lập tức đổi sang cắn chỗ khác tiếp tục ngăn n g ạ n h nói ên yên ăn ông ách ị c h á n y ê u đền tiền bằng khung rách thịt ráng chịu tên này sững người ta dính chặt lên người hắn nên có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực hắn đang phờ phồng dữ dội tức trung bần bật đã cắn còn dám chê bẩn người dám chê ta bẩn nói xong hắn bẻ cây roi dài của mình thành một cây roi ngắn bốc một tiếng ta thấy m ô n g mình chết lặng sau đó cảm giác đau đớn từ từ thấm vào da thịt ta gào lên một tiếng buông hắn ra Ta vừa kinh ngạc vừa đ i n ti ngươi phá đồ của ta mặc công đen vừa còn nham đắn mông ta nữa hắn cũng vừa kinh ngạc vừa đinh ti ngươi còn n h m quắc mắc nói chuyện với ông ông đắn ngươi thì sao thì sao thì sao nói xong mỗi câu thì sao hắn lại đắn tiết cảm giác đầu ra từ mông sau thẳng đen đâu b i n thắn mộc ngọn lửa hung ác như muốn đốt chay ta chưa từng có ai đắn mông ta ta gào lên Giọng thế thế, liều chết đập đồ vào trắng hắn. Hai mắt hắn nổ cũng thay thế, chết mắt ta bắt Hai thấy sao, đầy liều đầu đập đồ đơm đớm, vào kẻ h thể khắc chế pháp thuộc dưới chân.、Tâm、thảm ô n bận ban g tâm Tâm trở k đầu. dưới lại mê về đó lúc này bị ta đập cho choáng váng ta túm tóc hắn độc ác lắc một lúc khiến hắn mất cân bằng ngã quệt xuống đất vừa ngã xuống hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại kéo tóc ta ấn xuống bọn ta vừa lăn vừa đánh đánh từ ngoài điện tới tận trong điện giật tóc chọc m ũ i véo t a y không dùng tí pháp thuật nào cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề vậy nên đánh tới máu m è be b ế t không biết g i ằ n xé bao lâu không biết đổ xô bao nhiêu án thư cuối cùng kích động tới nguyệt lão đang say khước trong hậu viện ôi trời ơi chị hằng ơi nguyệt lão ré lên tơ hồng tơ hồng rối hết rồi ta còn nhớ như in trước trận đánh lộn t u ô n trời này mình từng nói với tên ác mộng kia rằng ta là đám bay xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám sau này ngẫm lại ta nói quá phiến diện rồi khi hai chúng ta cùng vác cái mặt bầm dập quỳ trước ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng nghe vị chúng ta làm lộn tung đống tơ hồng trong điện nguyệt lão xong bèn trầm ngâm hồi lâu sau đó nói cái gì mà d ĩ hòa vi quý làm sai tất bị phạt cuối cùng hờ hững nhả ra một câu hai người đã phá hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ vì vậy phạt hai người trải qua bảy kiếp tình duyên nhân tiện hóa giải luôn mâu thuẫn giữa đôi bên khoan đã t ì n h khốn quỳ bên cạnh liều chết chặn lời ngọc hoàng ý của người là để thần và nó cái đồ cái đồ cái đồ đàn ông đó cùng trải qua bảy kiếp tình duyên giọng hắn hơi lạc đi chắc là sốc lắm đi ta cũng rất sốt đảo cặp mắt cá chết kinh h ả i nhìn ngọc đế c h ă m c h ă m thấy ngọc đế c ự c đầu xác nhận người ta mềm oạt chỉ thấy tất cả hy vọng đang rời xa lúc đó ta mới biết trong một khoảng thời gian nữa không chỉ có ta thành đám mây xui xẻo của đời hắn mà hắn cũng thành đám mây ám ảnh của đời ta hai chúng ta đập vào nhau cọ ra điện thành một đám mây dông tú tiểu tường tử là thuộc hạ của nguyệt lão b ả y kiếp tình duyên này không thể để nguyệt lão làm ngọc đế trầm ngâm một lát thác tháp lý thiên vương đâu một người đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp v à n g bước ba bước tới trước điện chắp tay âm thanh trầm trầm vang lên có t h â n ngọc đế vuốt trầm râu dài t h ẳ n g nhiên nói ờ việc này giao cho khanh tuân chỉ câu trả lời sung sướng của ông ta khiến lòng ta dấy lên một nỗi kinh hoàng ta h í t sâu một hơi ngẩng đầu nhìn lý thiên phương cuộc sống sung túc và bình yên trên thiên giới khiến ông ta béo múc hình như biết ta đang nhìn ông ta cũng ngoái đầu qua cái miệng chôn sâu trong đống ria xòm xòm kia không biết nở thành phòng cung bao nhiêu độ đẩy hết đống thịt trên mặt lên chú già cười đẹp thật ta chỉ thấy người giật mình thân thót vội vàng vỗ ngực hít thật sâu xưa nay ta vốn khỏe mạnh nhưng giờ này bỗng thấy mình sắp ngoẻo rồi ngọc đế hài lòng gật đầu ờ nếu đã vậy tiểu tường tử còn điều gì muốn nói không ta muốn nói tơ hồng trong điện nguyệt lão là do chính lão già kia say rượu buộc lung tung đã lung tung rồi thì để lão buộc lung tung nốt đi cần gì phải dùng cái chiêu độc ác đó làm khổ ta ta quay đầu nhìn nguyệt lão cúi đầu đứng trong hàng đại thần bên phải điện lăng tiêu lão cũng đang tội nghiệp nhìn ta trưng ra vẽ xin ta đừng vạch tội lão ta quay đầu đi hết sâu liên tục mất một lúc mới trở lại bình thường thần có thể chửi đ ộ n g không không thể thần thần không còn gì để nói ngọc đế hài lòng gật đầu liếc mắt sang tinh khốn bên cạnh sợ không ngươi còn gì muốn nói sơ không thì ra gã này đúng là kẻ cầm đầu mười hai tên đồng tính trong phủ mẫu nhật tinh quân coi sóc tháng đầu tiên trong năm ở nhân gian giờ mới biết được thân phận của kẻ cùng trải qua bảy kiếp tình duyên với mình ta ngửa đồ nhìn cái t r ầ n gỗ hào doáng trên điện lăng tiêu cái thế giới này nực cười tới cỡ nào chứ tên thối tha bên cạnh ta trầm mặc hồi lâu tới khi ta cũng tò mò nhìn hắn tên đó mới phờ phạt nói lần này làm rối tơ hồng của điện nguyệt lão quả thật là lỗi của chúng thần nhưng thần có thể thề với mẫu nhật tinh quân chắc chắn nàng ta làm rối tơ hồng nhiều hơn thần vậy nên có thể khiến kiếp nào nàng ta cũng thê thảm hơn thần không ta đ i ề n tiết lại muốn lột quần hắn ra vai b ổ n g nặng trịch hóa ra là lý thiên thương đi tới bên ta đè ta xuống bình tĩnh đá ta sẽ suy xét công bằng ưu nhược của từng người tuy hình dáng đã thay đổi nhưng tính cách công minh chính trực của ông ta vẫn vệ nguyên ta xót xa mà cảm kích cực đầu bỗng thấy thế giới này vẫn còn tình thương chuyện này đã phán quyết xong ai về nhà nấy bước ra khỏi c ử a lớn của điện lăng tiêu dù cách rất xa nhưng ta vẫn nghe thấy tiếng cười sang sảng của lý thiên p h ư ơ n g ta thích coi màng nàng dâu nhỏ vất vả theo đuổi tướng công lắm à à h à ta đứng trong tiếng gió rì rào của thiên giới dần dần hóa đá thành một hình bóng cô đơn sau khi đưa ta tới địa phủ nguyệt lão phổ vai ta thở dậy t h ư ơ n g thưa tiểu tường ta lư mắt nhìn lão nguyệt lão thức thời nuốt tự tử vào trong bụng rồi lại buông tiếng thở dài c o n đi chuyến này điện nguyệt lão biết bảo ai trông coi lão già ta biết xoay sở sao đi ta b i ể u môi lão uống ít rượu đi một tí là đã tích đất cho con rồi nguyệt lão cô đơn mân mê trồng râu bạc ta cũng thấy hơi không đành lòng lão già này tuy bình thường hơi g â bo hơi ngẩn ngờ không đáng tin nhưng nói chung vẫn đối xử tốt với ta không n g i ê m khắc hay rầy la như những tiên quân khác đối xử với tiên đồng của mình ta mềm lòng an ủi lão một ngày trên trời bằng một năm dưới đất bảy kiếp tình duyên cùng lắm cũng chỉ mất một năm chẳng mấy chốt con sẽ về thôi nguyệt lão lắc đầu thở dài cô đơn còng lưng đi về nhìn bóng lão khuất hẳn trong bóng tối u ám của địa phủ ta mới quay lại quan sát tòa điện thờ cao sừng sững bốn chữ u minh địa phủ có vẻ cực kỳ u ám lấy bồ rượu bên hông ra ta ngửa đồ uống một ngộm lớn cất bước tới điện thờ ta nghĩ có gì đáng sợ chứ coi như trải sự đời tí thôi mà số lượng q u ỷ càng ngày càng nhiều hơn xếp thành sáu hàng nghiêm chỉnh trước cầu n à y hà sáu tên tiểu q u ỷ phân công nhau chia canh cho đám quỷ hồn đang xếp hàng mạnh bà to béo chỉ ngồi một bên n h ằ n nhã ngủ gật ta chọn bừa một hàng rồi đứng vào ngay ngắn dòng người chậm rãi chuyển dịch mãi đến khi canh đã phát tới tận tay mà ta vẫn không thấy tên nhãi sơ không đ â u đang nghĩ có phải hắn đã đầu thai rồi hay không thì đột nhiên một ánh sáng vàng bùng lên giữa địa phủ tối tăm khiến lũ quỷ đoá cả mắt sau đó ta nhìn thấy một tên ngang ngược áo đỏ không phải kẻ đó thì là ai lúc này bên cạnh hắn còn một cô gái mặc váy hồng sơ không không còn vẻ hung hãn khi đánh nhau với ta nữa mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn n à n g ta trong minh phủ lặng ngắt ngoài tiếng nước sông phong xuyên chảy róc rách thì không còn âm thanh gì khác giọng hắn vọng rõ ràng vào t a y từng con quỷ oanh thời đừng lo huynh sẽ về nhanh thôi cùng là đàn ông với nhau lý thiên vương sẽ không làm khó huynh đâu dẫu thế sao không ca ca vẫn phải chú ý an toàn nghe nói tiểu từng tử ở điện nguyệt lão kia rất lập dị huynh huynh ở cạnh đàn ta Nhớ cẩn thận đề phòng ta nhìn trời ngẫm lại xem rốt cuộc mình đã làm ra cái trò lập dị gì, gì mà khiến con nhóc xinh đẹp ngây thơ này lại nghĩ như thế tiểu quỷ khục khặt hai tiếng nhắc ta nhận b á t canh ta gượng cười đang định ngoan ngoãn n g ẩ n đồ uống hết thì chợt nghe thấy thằng n h ả y sơn khôn g kia ngông cuồng nói mỗi yên tâm mặc dù con nhóc đanh đá đó lập dị nhưng cả trí lực và vũ lực đều không bằng huynh chỉ dựa vào nó thì không làm gì được huynh đâu gân g xanh trên trán g nổi lên ta nheo g mắt lại ngoảnh đồ nhìn về phía tên khốn kiếp kia sơ khôn lại nói đợi sau khi huynh sai bảo tiểu t ư ờ n g tử như thái giám bảy kiếp xong quay về hai chữ thái giám như kim châm nhói thần kinh của ta canh mạnh bà trong tay cũng sánh ra tên sơ khôn kia lại tiếp tục nói huynh lại đưa mội đến điện thần t i n h đếm sao đếm đ ế m cái con khỉ ta gào lên ném thẳng bắt c a n h lành l ạ n h trong tay về phía sơ khung trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu quỷ nước c a n h văng tung tuế cái bác trúng ngay vào má sơ khung hắn ra lên đau đớn bưng kín h mặt oanh thời sợ quá hét to ta chỉ vào đôi mắt bị ta đấm cho tím bầm lúc giao đấu rồi mỉa mai mở to cái đôi mắt gấu đó nói dối mà không sợ đau trứng hả sơ khung phải m ấ t một lúc mới nhìn được đ â u hắn ngẩn đôi lên ánh mắt chất chứa dông tố đáng sợ oanh thời váy hồng đang ríu rít gọi hắn nhìn mặt hắn mà xuýt xoa đau đớn cứ như thể cái bát đó đập vào mặt n à n g ta vậy ta khịt mũi hơi lạnh s ơ không nghiến răng ken két nhìn ta ta thấy tay hắn đang dùng pháp lực tụ khí hình như muốn quất ta một cái c h í c h tươi ta bỗng dưng thấy sợ dù sao nếu s o v ớ i đố pháp quả thực ta không bằng sơ không đúng lúc đó tên tử quỷ bên cạnh giật mình tỉnh lại người người n é m canh mạnh bà người muốn tạo phản trích giọng thay thế của gã chọc vỡ luôn bong bóng mũi trong giấc ngủ của mạnh bà cơ thể to béo của mạnh bà khẽ cựa quậy có vẻ sắp tỉnh hơi thở thấm nhuần sự ưu ám của địa phủ bao năm vừa động đậy đã khiến chân án t ư ờ n g vân bé nhỏ ta đây lập tức mềm nhũng mặt lạnh te chỉ thẳng tay về phía s ơ khôn g nói là hắn hắn muốn tạo phản thằng nhảy đó không muốn uống canh mạnh bà vì thế hắn đã ép ta tới thử trước muốn xem không uống sẽ bị phạt thế nào ta bị ép cả thôi hử một giọng nữ trầm trầm mang theo tiếng khăn mới tỉnh ngủ p h a n g lên trong minh phủ u ám trầm đến mức khiến người khác nghẹt thở ai không uống canh ta nấu chúng quỷ hoảng hốt đứng thẳng tắp cơ thể to béo của mạnh bà bật dậy có khi cao t ậ n hai trượng lập tức cả c ô n à y hà phụ trong bóng đen hình như mạnh bà thấy cái bát lăn lóc trước mặt sơ khung bà ta nổi xung gầm lên ai dám bỏ canh bà đi nấu canh suốt ngày vất vả bao nhiêu thế mà đám nhảy ranh chúng mày dám lãng phí tâm huyết của bà nói xong cơ thể phản v ỡ d ẫ m đạp lên lũ quỷ hồn lao thẳng về phía sơ khung tốc độ cực kỳ nhanh không xứng với thể trọng của bà ta một tí nào oanh thời sợ quá tròn mắt đứng như trời trồng mặt tái mét sơ khôn cũng sửng suốt chúng quỷ hồn sợ tới mức hồn phía lên mây chạy loạn khắp nơi ta nhìn xung quanh thấy không ai để ý tới mình chạy phục qua cầu đại hà đâm thẳng về phía lục đạo luân hồi trước khi vào luân hồi tăng mảnh đầu lại chỉ thấy bụi đất mù mịt trước cầu đại hà kệ chạy người hét mạnh bà tóm chặt sơ khôn luôn miệng dạy dỗ văng hết mưa xuân lên mặt hắn mà sơ khôn lại nhìn chằm chằm vào ta Ánh lá, cái Cái như muốn băm ta ra thành nghìn mảnh. ngừng bỗng mình ổn. đường luân hồi, ta dần ngón tay cái lên với hắn rồi chúc nó xuống.、Cái、bản mặt bị mảnh bà túng của hắn càng trở nên khó coi hơn. Ta vỗ mông, thù thấy thế hơi thế, khi hồi, chúc khó chạy hồi. mắt căm băm một làm mặt ta Ta bất trước ta tay trở Ta của coi cực vui luân bị bà ra rồi vào vào Vì vỗ với vẻ kỳ sợ không chắc chắn không thoát nổi cảnh uống canh mạnh bà kiếp đầu tiên này ta sinh trước hắn lại có ký ức của tiền kiếp tầm mạnh hơn hắn hay nói cách khác nhảy ranh trời chết đi tiểu thư tiểu thư của tôi ơi tiếng hét the thé hoảng loạn của a hoàng h ọ n g gần tới ánh nắng lọt qua mí mắt ta lười biếng ngáp một cái phẳng người quãng thời gian này thoải mái như hồi ta chỉ còn là một án tường vân ngày ngày coi phơi nắng là nhiệm vụ ngủ ngon là mục đích chẳng phải â lo điều chi không có nguyệt lão keo kiệt không phải tính toán chi li dành tiền mua quạt tròn không có bản mặt s u ố i quẩy của tên khó ưa áo đỏ kia tên áo đỏ ta mở mắt lộ ra bản mặt như hôn thần ác sát chỉ nhớ tới bóng kẻ đó thôi đã có thể khiến ta bực bội không ngủ nổi nữa rồi ta xoay người ngồi dậy an hoàng dũng cảm kia hét lên như đâm thủng màn nhĩ của ta tiểu thư người đừng động đậy để thúy bích tới cứu người à không thúy bích gọi người tới cứu người dưới t à n cây a hoàng thân thiết của ta sợ tái mét nhìn khắp xung quanh tìm người hầu đi n g a n g qua ta hờ hững nói ta tự xuống được cái giọng trẻ con này vẫn khiến ta thấy là lạ ta xoa họng cố nặng ra một giọng khàn chín h chắn ngươi ngươi tránh ra ta muốn nhảy xuống gương mặt vốn trắng bệch vì sợ của thúy bích thoát cái xanh lé tiểu tiểu tiểu thư đừng đừng người đừng làm tôi sợ người đừng bắt nạt thúy bích nhát gan ta không để ý tới nàng phương người n ế u cành cây thuần thuộc đáp đất thoáng chốc đã đầu thai vào phủ t ỷ tướng được năm năm là con gái nhỏ của tướng gia ngày ngày được nâng niu chiều chuộng không phải giặt quần áo quét nhà nấu cơm đến trèo cây thôi mà cũng có a hoàng đứng dưới sẵn sàng hy sinh bảo vệ ta cực kỳ khó chịu mang nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của lý thiên vương rốt cuộc sắp đặt thế nào đ i y vả lại tướng công của ta có khi còn đang chịu phạt ở minh phủ kia kìa ta lén cười đắc ý cứ nhớ tới ánh mắt căm thù pha lẫn mưa xuân của s ơ không hôm đó là tâm trạng ta lại bay phấp phới trả đũa đúng là thú vui mà tới gần mặt đất ta nhảy p h ố c một cái thúy bích chảy mồ hôi lạnh đầy đồ càm r a mãi công thôi ta bình thản hỏi có chuyện gì thúy bích mất một lúc mới thở được rồi lại nói tướng gia sai đô tì tới tìm người bảo là muốn đưa người tới phủ đại tướng quân à ta t h ở ơ đáp l a o cái tay lấm bẩn vì trèo cây vào váy của thúy bích Thúy Bích c ắ n r ă n g c h ị u đ ự nói g Người ta ra lại bảo n với cha ta cứ đi trước đi. ta đ i t r ư ớ c đi đại biết Ta t rõ phủ ư ớ n g quân lắm, tự tìm được. Nghe nói lắm, tìm tự được đưa kim hoàng đế và cha ta đại tướng quân là bạn tốt từ nhỏ hơn nữa tống cần văn cha ta còn rất thân với đại tướng quân lục lương phủ đệ thẳng mặt nhau ngày ngày hai người cùng lên triều sớm làm xong việc lại cùng về nhà gia quyến hai nhà cùng rảnh rỗi thường sang nhà nhau chơi ta thông thuộc phủ tướng quân như khuê phòng của mình quả thật không cần người dẫn đi ta vừa nói xong thúy bích đã nhíu mày khó xử nhưng tướng gia nói hôm nay nhất định phải đi cùng tiểu thư mấy lão già làm chính trị đúng là phiền phức ta b i ể u môi lau sạch tay vào áo thúy bích chẳng còn cách nào đ ể n nói rồi rồi ta đi là được chứ gì chạy thẳng tới sảnh cha ta đang ngồi trên ghế đổ nhìn ta kỹ càng sau đó thở dài với vẻ bất đắc dĩ thôi vậy đã tục thì cho tục luôn ta kéo áo mình chả thấy có gì bất thường cả ta ăn mặc thế này đã chỉnh tệ hơn khối lần lúc ở điện nguyệt lão rồi đó suốt quật ông ta đang bới m ố c gì thế không biết